Chương Senzu Logazit Logazit đối kháng một kích vĩ thú ngọc sau đó ngoại đạo ma tượng ngửa mặt lên trời gầm hét lên phía sau lưng của hắn phóng xuất ra mạn pèn lôi điện so với lần trước thi triển ra ngoại đạo ma tượng lôi điện rõ ràng cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần bay múa đầy trời lôi điện không vào vĩ thú ngọc sở h à n h tạc đi ra màu cam quang cầu bên trong vốn là cuồng bạo trả cờ giả quả thực liền giống bị nổ tung đầu đạn hạt nhân một dạng lần nữa sinh ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ tất cả mọi người rõ ràng chứng kiến dần dần trở thành nhạt quả cầu ánh sáng trong bắn tung tóe bắt đầu vô số toái thạch sa mạc mặt đất bị lôi điện rõ ràng bổ ra tới cơ hội ủ chỉ hạ ít chĩa thân thể đ ố n g nhiên bị thành thục thể sở xạ nú bao trùm ba trong thần khí kiếm tột xủ cạ đâm về phía cường tập phở dễ đ ồ m sau lưng không ánh sáng bó buộc khiên đi phòng ngự kiếm tuột sủ cả tuyệt đối có thể đâm thủng cường tập phở dễ đổm sau lưng đến lúc đó đang ở điều khiển một lẻ bảy chạy trong khoang thuyền dịch thần liền nguy hiểm không xong cả rũ dạ đám người sắc mặt biến đổi lớn người này thật sự chính là rất biết chọn thời cơ đang cùng đệ nhất hồ cả đấu sủ nạ hơi biến sắc mặt u c h í hạ ít chia thực lực nàng cũng không để vào mắt nhưng vấn đề là dịch thần đại chiến đến hiện tại tiêu hao quá lớn lại đồng thời đối mặt người nhiều như vậy vây công hết lần này tới lần khác ủ trì hạ ra nhãn thuật hầu hết thời gian đều là không nhìn thực lực chênh lệch tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả một khi bị bắn chúng coi như thực lực so với ủ trì hạ ít chia mạnh mẽ đều cực kỳ nguy hiểm t u n a nam nhân của ngươi sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã ngươi hiện tại cần phải làm là đánh bại ta chỉ có đánh bại ta ngươi mới có thể đi giúp án và không hết thể đều chỉ là nói xung ố sẻn dù hạt hỉ dạ m à nói rằng ra ra ta nhất định sẽ đánh bại ngươi xù nạ thả người nhảy sẻn dù hạt hỉ dạ m à cũng làm ra một cái dạng động tác tại bọn họ phi thân ra thời điểm hai đại mộc nhân lẫn nhau một quyền đã đánh vào trên người của đối phương cũng đưa đến hai cái sánh ngang hoàn toàn thể sở s ạ l ù mộc nhân đồng thời hoàn toàn vỡ nát rơi tiên pháp mục đội lô gạo ỉ sẻn rủ hai người sau lưng xuất hiện một cái có vô số cái cánh tay lớn đại phật tượng quả thực liền sẻn rủ bột xù mà như một loại hình thể to lớn được khó có thể tưởng tượng bất kể là hoàn toàn thể sở s ạ nù vẫn là cửu vị ở tại trước mặt đều có vẻ hèn mọn mà nhỏ bé đây là vật gì tất cả mọi người bị một kích này cho chấn động đến, đến rồi bất kể là ó rổ xi mãn đ á g người vẫn bị h ế thổ chuyển sinh người toàn trường người bị khí thế kia hùng vĩ đến mức tận cùng tiên pháp m ộ t độn cho rung động nói không ra lời một chiêu này cũng đi ra cựu vĩ lẩm bẩm nói n h ậ n giới từ trước tới nay mạnh nhất áo nghĩa tiên pháp m ộ t độn một cái không muốn người biết trong góc không gian một hồi vặt mẹo cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào hữu chỉ hạ ô bị tổ xuất hiện tại trong đó chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía tsu nạ cùng s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ tiên pháp m ộ t độn thời điểm như nhau những người khác giống nhau lâm vào hoàn toàn chấn động ở giữa lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất hổ cả mạnh nhất áo nghĩa rủ chỉ hạ ít trịa gần từng chữ một tuy là hắn kiếm tuột sủ cả đã đâm xuyên qua cường tập p h ở d ễ đổm sau lưng nhưng không dám kinh thường vẫn duy trì đâm thủng qua cha n ở dê thả y chẳng những gia tăng kiếm tuột sủ cả uy lực nhãn thuật ạ mạ tệ g i ả s rủ chỉ hạ ít trịa k h ẽ quát một tiếng Ả mạ tệ giạt chi hỏa bao trùm ở cường tập phở dễ đổm sau lưng kiên cố áo giáp cũng khó mà chống đỡ cường đại Ả mạ tệ giạt chi hỏa không bao giờ ngừng nghỉ đốt cháy lần này người ở chỗ này cùng ẩn tàng tại trong bóng tối họ rổ xì maz à đều chỉ hận chính mình con mắt không thể cùng lúc nhìn về phía hai bên bọn họ đều đã muốn nhìn một chút dịch thần tình trạng lại muốn nhìn xem nhận giới từ trước tới nay mạnh nhất huyết kế giới hạn từ trước tới nay mạnh nhất áo nghĩa va chạm dung dịch thần lời nói mà nói đây chính là ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được đi trịa rổ bà bà mới vừa rồi trong nháy mắt đối với dịch thần cũng cực kỳ lo lắng nhưng ngay lúc đó liền yên tâm xuống nàng không phải tin tưởng chính mình đệ tử dễ dàng như vậy bị đánh bại phải có hiệu đi ủ chỉ hạ ít trịa trong lòng cũng không thế nào xác định một chiêu này đến tột cùng có hữu dụng hay không nhưng này đã là trước mắt hắn mạnh nhất thuật thành t h ụ c thể sở s ả nủ đ kiếm tột xủ cả thêm thượng thiên chiếu nếu như ở dịch thần tiêu hao rất lớn bị vây công tình tình huống bên dưới đều không thể đánh bại hắn cũng chỉ có thể buồn bã thở dài trên đỉnh biến hoa phật c ù n g lúc đó s ẻ n dù nhất tộc sau cùng con mồ côi s ẻ n dị xù nạ cùng s ẻ n dù nhất tộc từ trước tới nay mạnh nhất s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà một k í c h mạnh nhất cũng thi triển ra khổng lồ tượng phật vô số cánh tay một lần quá k h ô n g chế lại rất mạnh vô cùng đánh về phía đối phương tầng tầng lớp lớp khổng lồ cánh tay quả thực tựa như thiên thủ như lai thi triển thiên thủ như lai thần trưởng một dạng hình ảnh rung động khó có thể tưởng tượng nhìn như chỉ là cự đại một độn hình thành cánh tay trên thực tế mỗi một cái đều có ác n g ộ n g một dạng lực lượng hủy diệt bất kể là xủ nạ vẫn là s ẻ n dù hạt h ỷ dạ mã đều biết một kích này đáng sợ cho nên đang thi triển trong lúc đó hai người đã sớm cách làng cắt xa xa nhưng trên đỉnh biến hóa phật va chạm s i n h s i n h lực lượng hủy diệt thật sự là thật là đáng sợ mấy nghìn tiếng liên miên không dứt cự đại tiếng nổ vang hầu như muốn truyền khắp toàn bộ sa mạc tất cả mọi người thấy được trong tầm mắt thậm chí xa hơn sa mạc hoàng sa điên cuồng bay múa huyền phụ tại không c h u n g căn bản là không có cách rớt xuống theo mỗi một cái cự đại cánh tay va chạm đều cùng lưỡng đạo ép cấp áo nghĩa va chạm không có gì khác nhau t ầ n g t ầ n g lớp lớp bạo tạc căn bản rừng không xuống sấm vang trong nháy mắt đem vương viên mấy cây số thậm chí xa hơn địa vực tiến hành thay đổi to lớn lực lượng đáng sợ không phải một lần duy nhất bạo phát mà là liên tiếp không ngừng bạo phát trung kích cực lớn sóng hoàng sa bụi mù theo mỗi một lần v à chạm không ngừng khuyết t á n ra đại địa không ngừng đổ nát sa mạc không ngừng sụp đổ toàn bộ địa hình sinh ra mắt trần có thể thấy biến hóa đây quả thực so với đầu đạn hạt nhân bạo tạc còn muốn chấn động người ở chỗ này đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt đây mới là n h ậ n giới người mạnh nhất thực lực sao chúng ta cùng người như vậy t r ê n lệch thực sự không tám là quá lớn hạ tặc c ả c ả xì lẩm bẩm nói thực lực như vậy coi như ta sử dụng bắt môn độn giáp cuối cùng một môn phòng chừng cũng vô pháp cùng với đồng quy vô tận đi bắt môn độn giáp cường thịnh trở lại p h ò n g t r ừ n g cũng đỡ không được lộ gạo y s ẻ n dù mà tổ gai lần đầu đối với mình bắt môn lộn giáp cảm giác được không phải tự tin bắt đi rung động thiên địa sấm vang tiếng rốt cuộc dừng lại đại đa số người đều muốn một bộ phận lực chú ý thả đi qua rất sợ bỏ qua lịch sử này tính một màn bao phủ bầu trời hoàng sa cùng đụi mù dần dần giảm xuống ánh mắt cũng có thể xem tinh t ư ở n g viễn phương theo đụi mù hoàng sa dần dần trở nên mỏng manh theo bọn họ thấy càng ngày càng tinh tưởng nhất thời kinh hai phát hiện lúc đầu mênh ngông vô bờ bằng phẳng sa mạc đã sản sinh biến hóa lớn cầu thả cầu vô tốt